mươi 1577, Diệp Linh lột bộp giật mình, trong ấn tượng cô chỉ gặp qua có lão gia tử một lần, đó chính là ngày có hiền đưa cô về nhà đó, bên ngoài biệt thự cố ra chậm rãi ngừ ân một chiếc xe sang trọng, cô quay đầu lại, lập tức thấy được có lão gia tử đang ngồi ở phía sau trong cửa số xe đang trượt xuống, có lão gia tử ngồi ở trong xe, đang lặng lặng nhìn cô, ánh mắt kia, đặc biệt yên tĩnh, xong, khiến cô toàn thân sợ hãi, về sau nữa, cô vẫn chưa gặp lại cố lão gia tử. Cố lão gia tử mấy năm nay cũng không ở Hải Thành, nhưng ông ta là người nắm quyền chân chính của Cố gia, nắm quyền sinh sát trong tay. Hiện tại Cố lão gia tử đã trở về, muốn gặp cô, có lẽ do cái nhìn khi còn bé kia để lại bóng ma trong lòng cô. Trong nội tâm Diệp Linh rất bài xích cô lão gia tử, nhưng cô cũng không từ chối, bởi vì Cố lão gia tử cũng không cho cô cơ hội từ chối. "Được, tôi đi với các anh." Nửa giờ sau, Diệp Linh đi tới một ngôi biệt thự, hộ vệ đẩy cửa thư phòng ra. Lão gia tử, Diệp tiêu thư tới, Diệp Linh đi vào, cô nhìn thấy cố lão gia tử, cố lão gia tử mặc kiểu áo tôn trung sơn màu đen, tinh thần minh mẫn, tuy là trên mặt ông đã đầy nếp nhăn, nhưng cái đôi mắt đục ngầu kia tản ra ánh sáng sắc bén khôn khéo, vừa nhìn chính đã thấy nghiêm khắc, lão gia tử, chào ngài, ngài tìm tôi, Diệp Linh lễ phép mà hào tự nhiên chào hỏi một tiếng, cặp mắt đục ngầu kia của cố lão gia tử roi trên khuôn mặt nhỏ đáng yêu của Diệp Linh. Chậm rãi lộ ra một ít ý cười, Diệp tiểu thư, không cần lo lắng, tôi sẽ không làm thương tổn cô, tôi tìm cô chỉ có một việc, chuyện của tôi và cô Hiền, có lão ra từ lắc đầu, dạ cần không phải giam giữ bố nó, sau đó đuổi ra hải thành, cả đời định cư nước ngoài không được trở về rồi à. Nếu dạ cần đã giải quyết tốt đẹp rồi, vậy chuyện xưa không cần nhắc lại, hàng mi dài như lông quạt của Diệp Linh khẽ run lên, cô vẫn chưa biết chuyện này. diệp tiểu thư ngày hôm nay tôi tìm cô là muôn cô rời khỏi cháu của tôi cô dạ cản có lão gia tử là vì cái này mà đến diệp linh chậm rãi cúi đầu mấy giây sau cô ngắng đầu lão gia tử tôi nghĩ ngài hiểu lầm rồi giữa tôi và cố dạ cần chưa bao giờ là tôi dính anh ấy mà là anh ấy gắt gao siết chặt tôi cho nên ngài tìm nhầm người rồi ngài nên đi tìm cháu trai ngài cố lão gia tử cười hói cô đã tới dạ cần còn có thể đến trễ sao nó đã trên đường tới rồi Tôi sẽ dùng cách của tôi để cho nó buông tay ra, đương nhiên cũng hy vọng Diệp Tiểu Thư có thể phối hợp với tôi, cô dùng cách của cô để nó buông tay, Diệp Tiểu Thư thông minh như vậy, nên biết tôi đang nói cái gì, đúng không, bàn tay xuôi ở bên người Diệp Linh hơi cuộn tròn, sắc mặt tái nhợt không nói gì, có lão gia từ cầm ly trà lên, yêu nhã nhấp một ngụm trà, Diệp Tiểu Thư, cô đã không yêu dạ cần nữa rồi, đúng không?